141. Tại sao ngỗng trời khi bay xa thường xếp thành hình mũi tên hoặc dàn hàng ngang? Ngỗng trời là loài chim di cư trú đông. Mỗi khi đến mùa thu đông từ vùng Siberia, quê hương của chúng, kết thành đàn bay đến miền nam ấm áp để trú đông. Trong chuyến du lịch đường dài, đội hình của đàn ngỗng tổ chức rất chặt chẽ. Chúng thường xếp thành hình mũi tên hoặc dàn hàng ngang. Khi chúng bay còn không ngừng phát ra tiếng kêu kẹt kẹt chúng dùng tín hiệu đó để chăm sóc lẫn nhau, kêu gọi nhau, cất cánh bay và hạ cánh nghỉ ngơi. Tốc độ bay của ngỗng trời rất nhanh, mỗi giờ có thể bay được 69 đến 90 km trên giờ. Nhưng do lộ trình bay di chuyển quá dài, vì vậy cần một hai tháng mới có thể hoàn thành xong chuyến đi. Trong chuyến phi hành đường dài, ngỗng trời ngoài việc bổ cánh ra, còn biết lợi dụng luồng không khí trên cao để bay lượn trên không trung. Vì như vậy chúng có thể tiết kiệm được sức lực. Khi con ngỗng bay ở phía trước phát ra luồng không khí tăng lên rất nhẹ, con ngỗng ở phía sau sẽ lợi dụng xung lực của luồng không khí này để bay lượng trên không trung. Như vậy, từng con từng con nói đuôi nhau, xếp thành đội hình mũi tên, hay xếp thành hàng ngang chỉnh tề. Ngoài ra, ngỗng trời xếp thành đội hình mũi tên hoặc hàng ngang cũng là biểu hiện bản năng hợp đàn, bởi vì như vậy sẽ có lợi cho việc phòng ngự kẻ địch. Đàn ngỗng trời thường do một con ngỗng già có kinh nghiệm làm đôi trưởng, bay về phía trước. Đa số những con ngỗng non yếu ớt đều xen vào giữa hàng. Khi nghỉ ngơi trên dòng nước để ăn cỏ nước, thường có một con ngỗng già có kinh nghiệm giữ vai trò lính gác. Nếu ngỗng trời bay đơn lẻ về phía nam, thì rất dễ gặp nguy hiểm, bị kẻ địch ăn thịt. 142. Tại sao chim cánh cục có thể chống lại được giá rét của nam cực? Mọi người nói, Nam Cực là nơi lạnh nhất trên thế giới, câu nói này không phóng đại một chút nào cả. Theo số liệu điều tra nhiều năm của các nhà khoa học, nhiệt độ thấp nhất của mùa đông ở châu Nam Cực là âm 88,3 độ C, kỷ lục cá biệt từng lên tới âm 94 độ C. Môi trường sống vô cùng khắc nghiệt này của Nam Cực làm cho các sinh vật bậc cao bị buộc phải rút ra khỏi nơi này. Trong thực vật, trừ các sinh vật bậc thấp như nấm tảo, địa y, còn có thể kéo dài hơi tàn của nó ra. Các thực vật có hạt vẫn chưa được phát hiện. Trong giới động vật, đến như gấu trắng, voi biển, có thể chịu được đến nhiệt độ thấp âm 80 độ C của Bắc Cực, nhưng lại chưa bao giờ thấy ở Nam Cực. Vậy thì tại sao chim cánh cục có thể sống được ở Nam Cực nhỉ? Điều này phải nói bắt đầu từ lịch sử gia đình của chim cánh cục. Trước tiên, chim cánh cục là một loại chim bơi ở dưới nước cổ xưa nhất. Nó có thể đã đến đây định cư từ trước khi châu Nam Cực chưa mặc giáp băng. Thức ăn chủ yếu của nó là các loài cá, các loài giáp xác và động vật nhuyễn thể thân mềm. Đất liền ở Nam Bán Cầu Hẹp, mặt biển rộng, có thể nói là khu vực vồn thịnh nhất của loài thủy tộc, động vật sống dưới nước. Mảnh đất có nguồn gốc thức ăn phong phú này đã trở thành vùng đất tốt để chim cánh cụt sống yên ổn. Thứ hai là vị lão làng của Nam Cực này. Do kết quả tôi luyện gió bão tuyết hàng ngàn vạn năm, nên lông trên toàn thân nó biến thành lớp lớp dạng vẫy gắn chặt. Loại chân lông đặc biệt này không những nước biển khó có thể thẩm thấu, mà ngay cả nhiệt độ cực rét gần âm 100 độ, cũng đừng hồng công phá phòng tuyến giữ nhiệt của nó. Đồng thời lớp mỡ dưới da của nó rất béo và dày, nên đã bảo đảm giữ nhiệt cho cơ thể. Và lại ở châu Nam Cực không có thú dữ ăn thịt vì vậy sự an toàn của chim cánh cụt được bảo đảm. Giá trách khi đội khảo sát hoặc đội hàng hải đặt chân lên đất liền ở nam cực, chim cánh cụt chẳng những không biết sợ, trái lại còn có thành đàn để ngân tiếp, bày tỏ dáng vẻ tiếp đón thân mật đối với những người đặt chân đến đây. 143. Tại sao chim gõ kiến không bị chấn động não? Trong rừng sâu thường có thể nghe thấy âm thanh của chim gõ kiến dùng mỏ mổ, cốc cốc cốc vào thân cây đó là chim gỡ kiến đang chữa bệnh cho những cây bị côn trùng có hại xâm nhập đấy khi chim gỡ kiến phát hiện ra cây có côn trùng liền mổ vỡ cây dùng chiếc lưỡi dài nhỏ có thể coi duỗi tự do phần trước có mọc ra móc cầu ngắn và có nước dải rất dính đưa vào sâu trong cây lôi côn trùng có hại ra ngoài và ăn thịt chúng để bắt được côn trùng có hại ở nơi sâu của thân cây đầu của nó và thân cây gần như thành góc chín mươi độ và mổ cóc cóc cóc từ sớm đến tối gõ không ngừng nghỉ nếu vào mùa sinh đẻ nó gõ càng hăng say hơn thậm chí còn dùng tiếng gõ gỗ để hét đối tranh giành khu vực theo điều tra chim gõ kiến một ngày có thể phát ra hơn năm trăm đến sáu trăm lần tiếng gõ gỗ tốc độ mỗi một lần gõ đạt đến năm trăm năm mươi lăm m trên giây, gấp một phẩy bốn lần tốc độ âm thanh trong không khí và tốc độ lắc lưu đầu nhanh hơn Khoảng 580m trên giây, tốc độ còn nhanh hơn so với viên đạn khi ra khỏi nòng súng. Khi gõ gỗ, lực gõ vào mà đầu của nó phải chịu tương đương với 1.000 lần trọng lực phải chịu. Tại sao đầu của chim gõ kiến chịu được lực gõ vào lớn như vậy, lại vẫn bình yên vô sự, mà không bị chấn động não? Các nhà khoa học đã giải phẫu đầu của chim gõ kiến, phát hiện thấy bí mật nằm ở phần đầu. Đầu gõ kiến có một bộ phận chống rung chặt chẽ. Đầu của chim gõ kiến rất cứng, nhưng chất xương lại giống như hải miên, vừa xốp, vừa đầy thể khí. Trong vỏ sọ có một lớp màng não ngoài rất bền vững, kiên cố, có một khe hở hẹp, có thể làm yếu đi sự truyền dẫn của sóng dao động. Từ mặt cắt ngang của phần đầu cho thấy, tổ chức não của nó rất chặt chẽ. Thêm vào đó, hai bên đầu của chim gõ kiến còn có hệ thống cơ thịt sức khỏe, có tác dụng chống rung. Như vậy, chim gõ kiến khi gõ cây không bị chấn động não. 144. Rốt cuộc quạ có thông minh hay không? Nhắc đến những người bạn thông minh trong giới động vật, chúng ta liền nghĩ ngay đến hắc tinh tinh, đại tinh tinh, cá heo. hiện nay chúng ta cũng có thể tính quạ vào một trong số đó. Tại sao quạ lại được coi là một trong số đó nhỉ? Trước tiên chúng ta hãy xem một ví dụ sau. Tại ngã tư của một số thành phố, người và xe qua lại như mắc cửi. Khi đèn tín hiệu từ xanh chuyển sang đỏ, thì tất cả các xe ô tô đều phải dừng lại. Bỗng nhiên một đàn quạ được gọi là quạ mỏ nhỏ nhảy ra giữa đường. Chúng muốn làm gì vậy nhỉ? Các lái xe cảm thấy rất kỳ lạ. Chỉ nhìn thấy trong mồm của quạ mỏ nhỏ ngậm một quả hạnh đào thả rất chính xác vào phía trước của bánh xe ô tô sau đó trở về bên đường. Chẳng mấy chốc đàn tín hiệu từ đỏ chuyển sang xanh. Các ô tô lại chạy nhanh về phía trước. Các quả hạnh đào lập tức vỡ tan lúc đó những con quạ nhanh mắt nhanh chân lập tức bay đến và bắt đầu bữa ăn hành đạo của nó bản tính này của quạ có phải giống hệt như chúng ta hồi nhỏ lợi dụng khe cửa để nghiền vỡ những vỏ hành đạo cứng hay không bạn thấy đấy biện pháp mà loài người có thể nghĩ ra được thì con quạ rõ ràng cũng có thể làm thế được thực ra khi quạ ăn một số thức ăn có loại vỏ tương đối cứng thông thường sẽ nghĩ ra một số biện pháp chúng sẽ ngậm vỏ đó bay lên trên cây cao sau đó vứt xuống một lần không được thì lại tiếp tục lần nữa đương nhiên có con quạ cũng dùng phương pháp này để đối phó với hạnh đào chẳng qua là hạnh đào quá cứng muốn ném vỡ nó có thể phải lặp đi lặp lại nhiều lần đặc biệt là khi mùa đông đến tuyết rơi rắn xóa giống như là trên mặt đất được phủ một lớp hoa bông lúc này quạ sẽ bay ra mặt đường quốc lộ để tìm kiếm sự giúp đỡ của các xe ô tô Tuy không phải là tất cả những con quả đều có thể nghĩ ra được phương pháp tuyệt diệu này, nhưng theo thống kê của các nhà khoa học, tại Nhật Bản có rất nhiều nơi có thể thấy được hành động thông minh này của con quả, thậm chí ở Mỹ cũng có ví dụ như vậy. Vậy thì quả làm sao lại nghĩ ra được điều này? Các nhà khoa học đã suy đoán, do một số cây hành đạo ở sát cạnh đường quốc lộ, khi quả chính thường sẽ rơi trên đường quốc lộ, có một số quả bị ô tô đi qua nghiến nát, quạ mỏ nhỏ nhìn thấy hiện tượng này lâu dần đã khuấy động linh cảm của con quạ cá biệt thông minh nhất sau đó các con quạ khác lần lượt bắt chước theo do vậy nhờ ô tô giúp đỡ đã trở thành hành động tự giác của các con quạ quạ còn có biện pháp hay khác để ăn thức ăn ví dụ nếu muốn ăn cá ở sông chúng sẽ vứt lá cây xuống nước khi cá bơi về phía lá cây quạ mỏ nhỏ sẽ thừa cơ bắt lấy cá trên thực tế Đây chính là một sự lợi dụng với công cụ đơn giản. Khi hát tinh tinh dùng sợi cỏ để móc con mồi, chui ở trong hang rất sâu ra, chúng ta sẽ vỗ tay hoan hô. Thực ra bản lĩnh của quạ so với hát tinh tinh cũng không thua kém một chút nào. Xem ra sự khác biệt giữa động vật trong giới tự nhiên với loài người không có khoảng cách xa như chúng ta thường tưởng. 145. Tại sao chim công biết xòe đuôi? Tất cả những người từng đến vùng Bách Thú dạo chơi đều sẽ bị thu hút bởi bộ lông rực rỡ của chim công đực, đặc biệt là khi công đang xòe đuôi. Khi nó dựng ngược lông đuôi ánh vàng rực rỡ đó, ngẩng đầu sải bước, thực sự là rất đẹp. Tại sao chim công biết xòe đuôi vậy? Có người nói, công xòe đuôi để khoe mẻ với người. Câu trả lời này có chính xác không? Muốn trả lời vấn đề này, trước hết chúng ta cần tìm hiểu xem. Công xòe đuôi nhiều nhất vào thời gian nào? Các nhà động vật học cho biết, thời gian công xòe đuôi nhiều nhất là vào tháng 3, tháng 4. Lúc này chính là mùa sinh đẻ của chúng. Do vậy, hiện tượng xòe đuôi có liên quan mật thiết đến việc sinh đẻ là kết quả kích thích của hóc môn sinh dục do tuyến sinh dục của bản thân động vật tiết ra là một biểu hiện tìm đôi lứa của chim không. Mùa sinh sản qua đi, hiện tượng xòe đuôi này cũng sẽ dần dần biến mất vì vậy nếu chim công xòe đuôi là để khoe mẽ chỉ là sự suy đoán chủ quan của con người mà thôi công xòe đuôi ngoài có lợi cho việc tìm bạn đời ra khi gặp địch tấn công cũng sẽ xòe lông đuôi ra từng chấm mắt lớn trên lông đuôi giống như rất nhiều con mắt lớn đột nhiên xuất hiện trước mặt kẻ địch có tác dụng hù dọa đối với đối phương trường hợp giống như vậy rất thường thấy ở trong các loài chim ví dụ khi chim diều hâu chồn sốc tấn công gà mẹ đang dẫn dắt đàn gà con gà mẹ cũng biết xù lông của nó để chiến đấu với kẻ địch động tác này tương tự với động tác xòe đuôi của chim công là một kiểu phản ứng phòng vệ đôi khi công thật sự biết xòe đuôi trước mặt một du khách đang mặc bộ quần áo đẹp sặc sỡ nhưng đó không phải là để khoe mẽ mà là vì màu sắc xanh đỏ sặc sỡ của quần áo tiếng nói cười to của du khách đã kích thích công làm cho chúng phải đề cao cảnh giác Lúc này cong xòe đuôi cũng là một động tác thủy uy, phòng ngự. 146. Tại sao Hải Âu hay bay theo tàu biển? Những ngày trời nắng, nếu bạn đi dạo trên bờ biển, ngẩng đầu ngắm nhìn bầu trời xanh thẳm, thường có thể thấy đàn chim Hải Âu màu bạc sáng lóng lánh, gian rộng đôi cánh, rất bình thản bay theo tàu biển, giống như con dù giấy bị buộc trên con tàu vậy. Hải Âu thích bay theo tàu biển, Phải chăng trên tàu có vật gì thần bí đang thu hút nó? Đúng vậy, ở trên không của tàu biển, có một luồng lực đặc biệt nâng đỡ cơ thể Hải Âu, làm cho chúng không cần phổ cánh, vẫn có thể bay theo, mà không mất một tí sức lực nào. Luồng lực nâng đỡ cho Hải Âu bay này, không thần bí, giống như chúng ta tưởng tượng, cũng không phải do bản thân con tàu sản sinh ra, mà là khí quyển trong không trung. Khí quyển làm thế nào có thể biến thành lực? Nâng đỡ cơ thể hải âu nhỉ, khí quyển rất yên tĩnh vào những trời nắng, thì làm sao có thể biến thành lực được? Mọi người đều biết, sự lưu động của không khí đã tạo thành gió, do sự chênh lệch của nhiệt độ không khí trong khí quyển đã tạo thành sự di động của vùng không khí. Gió, đặc biệt là ở trong biển cả, khi vùng không khí di động, trên đường đi gặp chướng ngại vật như sóng trên mặt biển, tàu biển và đảo, thì sẽ tăng lên hình thành luồng không khí mạnh luồng không khí này gọi là luồng không khí động lực còn gọi là luồng không khí theo tuyến hải âu sải rộng đôi cánh khéo léo lợi dụng luồng không khí tăng lên này để nâng đỡ cơ thể bám sát theo tàu để bay thức ăn chủ yếu của hải âu là loài cá khi tàu biển chạy ở đuôi tàu từng đám bọt tung lên thường có thể tung ngược cá từ trong biển lên cao và trở thành thức ăn của hải âu đây chính là nguyên nhân mà hải âu bay theo sát tàu biển 147. Tại sao vẹt thích học nói tiếng người? Vẹt không chỉ có thể bắt chước được tiếng người, mà còn có khả năng bắt chước giọng nói của người khác rất cao, vừa có thể nói được tiếng Trung, vừa có thể nói được ngôn ngữ của nhiều nước, ngoài ra còn biết đọc thơ và ca hát nữa. Tại sao vẹt thích học tiếng người vậy? Các nhà động vật học cho biết, nguyên nhân mối chốt là cuốn lưỡi của loài chim này rất phát triển, lưỡi nhọn, nhỏ, dài, mềm và lại rất linh hoạt, Cơ hót tương đối phát triển, có thể phát ra âm điệu chính xác, rõ ràng, thêm vào đó có khả năng bắt chước và trí nhớ của chúng khá tốt. Do vậy, dưới sự thuần dưỡng của con người, vẹt có thể học nói và hát, khiến cho mọi người yêu thích. song các nhà khoa học cho rằng, cho dù vẹt có thể nói được bao nhiêu câu nói của con người, thì đó cũng chỉ là hành vi bắt chước, một loại phản xạ có điều kiện. Chúng chắc chắn không thể giống nhiều loài người hiểu được nghĩa của tiếng người ngoài vẹt ra trong vương quốc loài chim còn có một số thành viên khác cũng có khả năng như vậy ví dụ như chim sáo chim yển mà chúng ta thường thấy qua thời gian dài huấn luyện học con người nói và hát chúng cũng có thể đạt đến trình độ giống hệt như thật một trăm bốn mươi tám tại sao chim bồ câu có thể từ nơi rất xa bay được về nhà của mình những người đã từng nuôi chim bồ câu đều biết chim bồ câu có thể bay được đường dài và không bị lạc đường. Có bí mật gì trong đó vậy nhỉ? Vấn đề này đã gây thích thú cho nhiều nhà khoa học qua nghiên cứu tìm hiểu trong thời gian dài. Có nhà khoa học cho rằng chim bồ câu ngoài có đặc điểm bay của loài chim nói chung ra, chỗ lồi lên giữa hai mắt của chúng, trong khi bay đường dài có thể đo lường được sự biến đổi của từ trường trái đất. Họ đã đưa ra thử nghiệm hai mươi con chim bồ câu đã qua huấn luyện trên cánh của 10 con trong đó, đặt một miếng năm trăm nhỏ, trên cánh của 10 con khác đặt lên miếng đồng. Kết quả khi thả chim ra là hai ngày có 8 con chim bồ câu được đặt miếng đồng sao trở về, còn những con chim bồ câu có mang năm trăm thì sau 4 ngày chỉ có một con trở về và tỏ ra rất mệt mỏi. Điều này cho thấy năm trăm được đặt trên cánh của chim bồ câu đã sinh ra từ trường, gây nhiễu với từ trường vốn có của trái đất làm cho chim bồ câu không thể nhận biết được phương hướng để bay về nhà mình. Các nhà khoa học trong khi nghiên cứu đã phát hiện, chim bồ câu ngoài việc có thể lợi dụng từ trường của trái đất để dẫn đường ra, còn có thể căn cứ vào ánh nắng mặt trời để dẫn đường. Các nhà khoa học cho rằng, đó là đồng hồ sinh vật trong cơ thể chim bồ câu đang tiến hành điều chỉnh theo sự di chuyển của mặt trời để lựa chọn phương hướng. Chúng còn có thể kiểm tra độ lệch của ánh sáng chỉ cần không có đám mây đen che kín bầu trời thì có thể sử dụng mặt trời làm la bàn được. từ đó cho thấy chim bồ câu có thể bay được về nhà của mình từ nơi rất xa là bởi vì nó có nhiều cách phân biệt phương hướng. vào những ngày trời mưa chim bồ câu không thể biết được sự di chuyển vị trí của mặt trời thì chúng có thể theo từ trường trái đất để dẫn đường. khi trời nắng thì chúng lại lợi dụng ánh nắng mặt trời làm kim chỉ nam. ngoài ra một số nhà khoa học còn phát hiện ra chim bồ câu còn có thể lợi dụng mùi để làm đầu mối tìm đường về. Bởi vì chim bồ câu có tài bay đường dài để tìm đường về nhà, do vậy từ xưa đến nay, người ta lợi dụng chim bồ câu để công tác thông tin và hàng hải, đánh bắt cá hoặc quân sự. Ngày 5 tháng 6 năm 1916, thiết bị thông tin của Pháp ở một khu vực phòng thủ bị bơm đạn của quân Đức phá hủy. Tình hình rất nguy cấp, may mà còn một con chim bồ câu đưa thư thả chúng bay đi cầu viện. chẳng bao lâu xe viện trợ đến thì trận địa mới giữ được. cho dù ngày nay với sự phát triển kỹ thuật thông tin cao độ, lợi dụng chim bồ câu đưa thư truyền tin, tình báo quân sự vẫn có tác dụng quan trọng. chim bồ câu bay đường dài là do được chủ nhân huấn luyện dần. huấn luyện chim bồ câu non không được sốt ruột. trước tiên cần phải để chim bồ câu non quen với môi trường xung quanh. sau đó khi chúng đói thì mang chúng ra huấn luyện bay. Khoảng cách vài lần ban đầu phải ngắn, sau khi chim bồ câu non bay được về, phải lập tức cho chúng ăn no, còn phải chuẩn bị một chậu nước để cho chúng tắm rửa nghỉ ngơi. Sau khi chim bồ câu non trưởng thành, cơ thể dần dần khỏe mạnh, địa điểm và phương hướng thả đều có thể thay đổi, khoảng cách cũng có thể dài thêm. Chim bồ câu đưa thư loại giỏi, còn có thể huấn luyện bay trong đêm được nữa kia. 149. Tổ yến trên bữa tiệc có phải được lấy từ tổ của chim én không tổ yến không chỉ là một món ăn nổi tiếng trong các bữa tiệc mà còn là một vị thuốc quý trong đông y giá trị dinh dưỡng của nó rất cao chứa nhiều loại axit amin đường muối vô cơ vân vân có hiệu quả chữa bệnh và tác dụng tẩm bổ rất tốt đối với những người mắc bệnh đau dạ dày bệnh phổi hen suyễn và những người có cơ thể suy nhược có người cho rằng Tổ yến chính là được làm từ tổ của chim én bình thường. Thực ra không phải như vậy, tổ của chim én được làm từ đất sét, cỏ khô và một ít nước giải dính trong miệng. Tổ yến này so với tổ yến được làm rất tinh xảo và được coi là vị thuốc quý, quả thật là khác xa một trời một vực. Tổ yến được tái ở đây là một loại tổ dược được làm từ chim yến vàng. Chim yến vàng, chim yến, sống trên các hải đảo ở vùng nhiệt đới châu Á, ở trên đảo Hải Nam Trung Quốc. Cũng có dấu vết hoạt động của chúng. Thân của chim yến dài khoảng 18cm, giữa đám lòng màu nâu sẫm có ánh lên màu vàng, từ đầu đến đuôi, giống như hình én, do đó được gọi là chim én vàng. Chim yến thích quần cư, thích sống ở trong hàng tối trên vách dốc đứng ở bờ biển, hoặc ở đảo của núi sát biển, thường là hàng trăm hàng nghìn con sống với nhau. Tuy trong tên của chim yến vàng cũng có chữ yến. Nhưng nó lại có quan hệ rất xa với chim én nhà mà chúng ta thường thấy. Chúng vừa không cùng họ lại vừa khác bộ. Én nhà thuộc bộ chim tước. Còn chim yến vàng thuộc về họ vũ yến, bộ vũ yến. Hàng năm vào mùa xuân, chim yến bắt đầu làm tổ để sinh đẻ. Hồng của nó có tuyến dưới lưỡi rất phát triển, có thể tiết ra rất nhiều nước giải rất dính. Đây là vật liệu chủ yếu để làm tổ. Chúng nhổ từng bãi nước bọt từ trong miệng góp ít thành nhiều. Trong không khí ẩm ướt của hang núi, những bãi nước giải tự nhiên đông cứng lại. Qua 20 đến 30 ngày, một chiếc tổ nhỏ trồng suốt, đường kính 6 đến 7 cm, sâu 3 đến gần 4 cm, hình dáng giống như bát đĩa thông thường được tạo thành. Đó chính là tổ yến. chim yến trong một năm có thể làm tổ vài lần. Lần làm tổ thứ nhất hoàn toàn là do nước giải đông thành. Màu trắng như tuyết, giá trị dinh dưỡng cao nhất là tổ yến cao cấp. Sau khi người ta lấy tổ yến được làm lần thứ nhất, chim yến đập tức bắt tay vào khởi công làm tổ thứ hai. Tuy nhiên nước giải lần này đã không còn nhiều nữa, chim yến đành phải mổ lông trên thân xuống, trộn với nước giải, xây thành chiếc tổ. Chất lượng của tổ này tương đối kém. Khi tổ làm lần thứ hai lại bị lấy đi, chim yến chăm chỉ sẽ tiếp tục làm tổ lần thứ ba, lần này làm khó khăn hơn. Nước giải chỉ còn lại rất ít, lông trên thân cũng không còn nhiều. Nhưng lời chim ngoan cường này vẫn không nản lòng. Chúng bay ra biển, ngậm trong miệng rong biển và các sợi thực vật khác, trộn với một ít nước giải, lại tạo thành một chiếc tổ lần nữa. Đương nhiên chất lượng của tổ này thì kém hơn rồi. Lúc này người lấy tổ yến cũng thôi không tiếp tục lấy nữa. Nếu không thì sẽ ảnh hưởng đến sản lượng một năm của tổ yến. Bạn thấy đấy, chim yến dùng một chút nước giải góp từng chút từng chút để làm tổ là một công trình tốn biết bao nhiêu thời gian cơ đấy. 150. Tại sao bắp thịt của gà và cá có màu đỏ màu trắng? Trên bàn ăn, khi bạn gắp một miếng gà chặt hoặc miếng cá hấp, thường sẽ phát hiện có một số cơ thịt màu hồng nhạt, có một số bắp thịt có màu xám trắng. Bắp thịt màu hồng nhạt khá non mịn, còn cơ thịt màu xám trắng lại thô ráp hơn cùng bắp thịt của một cơ thể tại sao lại có màu sắc không giống nhau như vậy nhỉ điều này phải phân tích từ chức năng sinh lý và thành phần kết cấu tổ chức của bắp thịt một bắp thịt do nhiều tế bào cơ tạo thành tế bào cơ có hai loại một loại tế bào cơ khá hẹp dịch đặc chứa trong cơ khá nhiều thơ thịt ít protein mỡ chứa trong cơ thịt đỏ khá nhiều đường glucose trong cơ lại ít sự thay thế của tế bào cơ này vì cần thay thế oxy có thể duy trì sự co lại được lâu dài Mỡ và đường glucose trong cơ phân giải oxy hóa thành nước và dioxide carbon rất khó bị mệt mỏi bởi vì protein của cơ hồng và máu cung cấp nhiều oxy do bắp thịt tạo thành tế bào cơ này có màu hồng nhạt nên được gọi là cơ đỏ còn tế bào cơ kia tương đối lớn dịch thể trong cơ ít thớ thịt của cơ cũ nhiều protein cơ hồng và hàm lượng mỡ thấp tham lượng đường glucose trong cơ cao tế bào cơ này có thể tiến hành trao đổi oxy co lại nhanh và mạnh nhưng do mỡ và đường glucose chưa thể oxy hóa đầy đủ thành nước và dioxide carbon thường có tích lũy sản phẩm trung gian như axit lỏng axit aceton và axit phosphoric ester rất dễ mệt mỏi do vậy không thể duy trì sự co lại được lâu tế bào cơ này chứa protein hồng trong cơ ít Máu cung cấp cũng ít, do vậy bắp thịt được tạo thành có màu trắng, được gọi là cơ trắng. Hai loại cơ này đều có trong loài gà và loài cá, nhưng vị trí và số lượng của chúng có sự khác nhau. Tổ tiên của gà là gà rừng, đã qua thuần hóa nên mất đi khả năng bay lượng. Đại đa số thời gian chúng dùng chân sao nâng đỡ cơ thể đi lại trên mặt đất. Vì vậy cơ hồng của gà đa số tập trung ở chân sao, cơ ngực và các bộ phận khác lại là cơ trắng. Loài chim có thể bay lượn như chim bồ câu và các loài chim di chuyển khác, thì cơ ngực phần nhiều là cơ hồng. Như vậy có thể co lại được lâu trên không trung, cử động hai cánh để cơ thể về phía trước. Loài cá cũng có sự phân biệt giữa cơ hồng và cơ trắng. Tất cả những loài cá khi bơi giữ cơ thể cong liên tục như cá súng vàng, cá thu và cá mập. Cơ hồng ở phần thân khá phát triển, còn lại loài cá vận động chậm chạp, sống ở dưới đáy trong bãi đá ngầm như cá chép phần thân đa số là cơ trắng hoặc chỉ có một số cơ hồng ở trong vài bộ phận trong cơ xương của một số động vật và cơ thể người tế bào cơ trắng và tế bào cơ hồng đang xen vào nhau tạo thành bắp thịt do vậy không có phần cơ trắng và cơ hồng rõ ràng một trăm năm mươi tại sao gà thích ăn sỏi đối với gà mà nói thì hạt thóc hạt mạch có thể được coi là sơn hào hải vị của chúng Tuy nhiên, cho dù bạn dùng những thức ăn này để nuôi chúng, chúng vẫn thích mổ đông bới tay để tìm ăn những hạt sỏi và hạt cát. Tại sao gà lại có tính khí kỳ lạ như vậy nhỉ? Thực ra không phải vì gà thích ăn sỏi, cũng không phải là vì gà có một dạ dày kỳ lạ có thể tiêu hóa được cát sỏi. Chẳng qua là chúng muốn lợi dụng sỏi để giúp tiêu hóa thức ăn mà thôi. Mọi người đều biết, con người hoặc động vật như chó, mèo, Trước khi thức ăn được tiêu hóa trong dạ dày, thường phải dùng răng nhai, nghiền nát thức ăn, nhưng gà cũng giống như các loài chim khác, không có răng, cần dựa vào thứ khác để nghiền thức ăn và sỏi đã phát huy tác dụng được như vậy. Khi chúng ta giết gà, sau khi mổ bụng, có thể tìm thấy một bộ phận mà người ta gọi là mê, bộ phận này về mặt động vật học gọi là dạ dày hay cơ túi cát. Trong mề gà có chứa rất nhiều hạt sỏi nhỏ, mề gà rất dẻo dai. Còn vách trong của mề gà có một lớp da gấp nếp màu vàng và dẻo dai. Sau khi thức ăn vào đến mề gà, chúng sẽ được trộn lẫn với những hạt sỏi nhỏ. Mề gà là cái túi cơ rất dày. Dưới sự nhu động mạnh mẽ của mề gà, nhào này, nghiền này, góc cạnh của phiên sỏi chạm phát thức ăn. Một lúc sau thức ăn rất nhanh chóng được nhìn thành hồ nát Hướng hồ thức ăn trước khi vào trong mề gà đã nằm một lúc ở diều chỗ phình to của thực quản và tuyến vị. Cái dạ dày ở phía trước mề gà, chịu tác dụng của nhiều loại dịch tiêu hóa, đã gia công sơ bộ thành thức ăn tương đối mềm. Trong giới động vật, không chỉ có gà có thói quen ăn sỏi, chim bồ câu và các loài chim khác cũng có tính khí kỳ lạ này. 152. Tại sao sau khi gà mái đẻ trứng lại hay cục tác? Đa số gà mái sau khi đẻ trứng thường kêu cục tác. Tiếng kêu đẻ trứng của gà mái là một biểu hiện của sự hưng phấn, bởi vì đẻ ra một quả trứng không phải là việc đơn giản. Đặc biệt là gà có tình mẫu tử mạnh mẽ, thời gian ở trong tổ đẻ trứng tương đối dài, thông thường ngắn nhất phải mất 10 đến 20 phút, thời gian dài cũng phải mất 4 đến 5 tiếng đồng hồ, lên ấp mới có thể đẻ ra được một quả trứng. Khi gà mái vừa chui vào ổ đẻ trứng, nếu như bạn bắt nó, nó sẽ nhanh chóng chạy thoát được. Nhưng đợi đến khi đã ấp được một thời gian nhất định, cho dù bạn bắt nó, nó cũng chỉ xù lông lên, dùng mỏ mổ vào tay bạn, chứ không muốn đứng lên. Bởi vì lúc này, trứng đã đến cửa xoan bài tiết sinh dục, lỗ hậu môn, gà mái đang tập trung tinh lực để chuẩn bị đẻ trứng ra. Do gà mái đẻ một quả trứng phải tiêu hao không ít sức lực, do vậy đến khi quả trứng xong, qua nghỉ ngơi một khoảng thời gian nhất định, nó mới rời khỏi ổ. Lúc này tinh thần của nó trong trạng thái hưng phấn, vì vậy nó không ngừng kêu cục tác. Tiếng kêu của gà mái còn có tác dụng là dụ dỗ con trống. Nếu như bạn đi qua trại nuôi gà, thường có thể phát hiện thấy gà trống đợi ở bên cạnh ổ trứng. Khi gà mẹ rời khỏi ổ trứng kêu cục tác, thì nó sẽ nhảy lên giao phối. Qua nghiên cứu nhiều lần, giao phối lúc này, trứng gà đẻ cách ngày, dễ thụ tinh nhất, cũng có nghĩa là dễ nở ra con gà con. 153. Tại sao quả trứng gà có một đầu to, một đầu nhỏ? Mỗi một người đều đã từng ăn trứng gà, cũng rất quen thuộc với trứng gà. Hình dáng của quả trứng giống như một hình bầu dục, có hai đầu không cân bằng. Nhưng tại sao hai đầu của trứng gà lại một đầu to, một đầu nhỏ vậy nhỉ? Muốn tìm hiểu vấn đề này, trước tiên cần phải biết quá trình hình thành của trứng gà trong cơ thể gà mái. Cấu tạo của trứng gà được chia thành bốn bộ phận lòng đỏ lòng trắng màng vỏ và vỏ trứng lòng đỏ được hình thành trong buồng trứng sau khi lòng đỏ trứng đã thành thục sẽ rời khỏi buồng trứng rồi từ trong miệng phễu ở phần trên của ống dẫn trứng đi vào trong ống dẫn trứng và di chuyển về phía dưới đến chỗ phình to của ống dẫn trứng ở đây cơ thể tiết ra một lượng lớn albumin bọc bên ngoài lòng đỏ hình thành một lớp lòng trắng dày trong suốt sau khoảng hai đến gần ba tiếng nó từ chỗ phình to của ống dẫn trứng ép vào phần ống hẹp và tại đây đã hình thành màng vỏ hơn một tiếng sau nó lại bị ép vào tử cung vách dày có cấu tạo cơ phát triển vỏ trứng được hình thành ở trong tử cung và cả quả trứng đã hoàn chỉnh đã được hình thành trong quá trình hình thành trứng phải nằm lại trong tử cung mười tám đến hai mươi giờ rồi sau đó cơ ở tử cung co bóp Đẩy trứng qua soan bài tiết sinh dục ra ngoài cơ thể Đó cũng chính là hiện tượng gà đẻ trứng mà chúng ta thường nói Quá trình trên khiến chúng ta hiểu rõ một vấn đề Trứng gà sở dĩ có một đầu to một đầu nhỏ Là do trong quá trình hình thành Bị đầu trên của ống dẫn trứng dồn ép từng đoạn một Đầu trứng này hướng về phía trước Tức là hướng xuống đoạn dưới của ống dẫn trứng Do tác dụng cơ học của sự di chuyển mà hình thành Một đầu trứng bị dồn ép Lòng trắng và lòng đỏ bị đẩy sang phải, rồi lại sang trái, vì thế mà đầu trứng này bị phình to. Sau khi vỏ hình thành xong, thì đầu to được cố định lại. Đầu ngược lại với đầu to của trứng, cũng chính là trứng hú xuống đoạn cuối của ống dẫn trứng, làm cho ống dẫn trứng mở rộng, để trứng có thể dễ dàng di chuyển xuống tử cung. Vì vậy đầu này trong quá trình di chuyển, do chịu tác dụng của lực dồn ép phía trong của ống dẫn trứng và quả trứng. Sau khi vỏ được hình thành, thì đầu nhỏ cũng đã được định hình rồi. Lúc này trứng trong tử cung, đầu nhỏ hướng về phía đuôi gà, còn đầu to thì nằm ở hướng ngược lại. 154. Bằng cách nào để phân biệt gà trống gà mái con? Gà con vừa chui ra khỏi vỏ, giống như một nắm nhung có sự sống. Nhưng những con gà con này nhìn được rất giống nhau. Có bí quyết nào để có thể phân biệt được đâu là gà trống? Đâu là gà mái không? Nhìn bề ngoài, những con gà con có phần đầu hơi hẹp, dài, chân và đuôi khá nhỏ và ngắn, mình thấp, cổ ngắn, mông tròn, động tác khá điềm tĩnh, thì đa số là gà mái. Dùng tay cầm chặt hai chân của con gà dốc ngược lên. Lúc này nếu đầu gà con cong về phía ngực, cố gắng rúng mình về phía trước, cánh đập loạn lên, thì chính là gà mái, nếu chút mình của con gà xuống. Đầu hướng về phía trước và duỗi thẳng, hai cánh dàn rộng nhưng lại không đập, thông thường là gà trống. Phương pháp phân biệt chính xác nhất là vạch hậu môn của gà con ra xem. Nếu tìm thấy trong hậu môn một mụn cơm như hạt gạo, cơ quan giao cấu đực đã thoái hóa, thì là gà trống. Không có mụn cơm nhỏ này, có con thậm chí lõm vào, đó chính là gà mái. 155. Tại sao khi vịt đi thường hay lắc lư? Khi vịt đi lại, cái cổ vương rất dài, ửng ngực, lắc la lắc lư lạch bạch đi về phía trước. Tại sao vịt lại đi với tư thế như vậy? Muốn tìm hiểu vấn đề này, cần phải quan sát từ thói quen sinh sống của vịt. Vịt chủ yếu sống ở trên nước, giữa bàn ngón chân trước của vịt có màng, phân ngực và bụng rộng và phẳng. Những đặc trưng này thích nghi với cuộc sống dưới nước của vịt. Để bơi được nhanh trong nước, ngoài tăng thêm diện tích tiếp xúc giữa màng chân với nước, Để tăng lực đẩy lên phía trước ra thì vị trí của chân vịt cũng hơi dịch về phía sau. Như vậy sau khi vịt lơn bờ, điềm đỡ hai chân của cơ thể không nằm chính giữa cơ thể mà là sát về phía sau. Nếu như vịt muốn làm cho cơ thể nằm ở trạng thái bình thường thì sẽ có khả năng ngã nghiêng về phía trước. Vì vậy vịt nhất thiết phải ngửa người về phía sau để trọng tâm của cơ thể dịch chuyển về phía sau, giữ thăng bằng cho cơ thể. Ngoài ra, chân của vịt tương đối ngắn, khi di chuyển về phía trước, cả cơ thể cũng lắc lư theo. Do vậy khi vịt đi, nó thường ngẩng đầu, ưỡn ngực lên, đi lắc la lắc lư. 156. Tại sao vịt nhà không biết ấp trứng? Nước sông mùa xuân ấm, vịt biết trước tất cả. Ở vùng Giang Nam Trung Quốc, mỗi khi khí hậu dần dần ấm lên, ở trong ao, sông lạch nhỏ, đàn vịt con vui vẻ thi nhau bơi trên mặt nước sẽ mang đến tình vui của mùa xuân. Điều người ta cảm thấy kỳ lạ là những chú vịt con này không phải do mẹ đẻ chúng ấp ra, mà là do gà mái ấp hộ hoặc do ấp nở nhân tạo. Tại sao vịt cái lại không ấp trứng được nhỉ? Việc sinh sản của loài chim nói chung có tính theo mùa. Khi điều kiện môi trường tự nhiên như ánh sáng, nhiệt độ, dinh dưỡng thay đổi thích hợp với sự sinh sản của loài chim, thì loài chim bắt đầu chuẩn bị cho việc sinh nở. Có loài tụ tập thành đàn, bay đến một địa điểm nhất định, có loài bắt đầu hót phéo vang, có loài bận biệu tha cỏ về làm tổ. Cuối cùng con cái và con được giao phối, ở trong tổ đẻ trứng, lại do chim bố hoặc chim mẹ ấp trứng. Cụ tổ xa của vịt nhà là vịt đầu xanh, chúng ta thường gọi là vịt trời. Vịt đầu xanh tuy được phân bố rất rộng ở Trung Quốc, nhưng đến đầu xuân là mùa sinh sản, thì chúng kết đàn. Bay về vùng phương Bắc, làm tổ để trứng trong các bùi cỏ gần nước, các hang đất, hoặc trồng các hốc cây khô ở đó. Sau mỗi lần để được 4 đến 12 quả trứng, vịt bắt đầu áp trứng. Nếu tổ hoặc trứng bị phá hỏng, chúng có thể làm lại tổ khác. Ở miền Bắc, do thời gian chiếu sáng dài, vịt con có thể kiếm được nhiều thức ăn, nên lớn rất nhanh. Đến mùa thu liền kết thành đàn, bay về phương Nam để trú đông. Đến đầu xuân năm sau lại bay về phương Bắc để sinh sản. Thịt của vịt đầu xanh rất ngon, thời kỳ đẻ trứng dài, sau khi được con người thuần dưỡng, chúng đã mất đi thói quen di cư. Để thu được nhiều trứng, người ta không để cho chúng ngừng đẻ để ấp trứng, mà tăng giờ chiếu sáng và thức ăn đầy đủ, để thúc đẩy chúng đẻ nhiều trứng hơn. Mặt khác, người nuôi vịt còn có thể lựa chọn giống vịt đẻ được nhiều trứng nhất để làm vịt giống như vậy qua chọn lọc nhân tạo và gây giống vịt đẻ sản lượng trứng mỗi năm có thể đạt được hai trăm đến gần ba trăm quả nhiều gấp nhiều lần so với vịt đầu xanh hoang dã nhưng vịt lại mất đi bản năng ấp trứng một trăm năm mươi bảy tại sao động vật có thể cho chúng ta cảm giác yêu hoặc ghét trong truyện cổ tích các công chúa xinh đẹp hiền hậu thường dắt theo những động vật nhỏ đáng yêu những động vật nhỏ này rất thông minh hoạt bát Giống như thiên sứ vậy, ngoài ra còn có rất nhiều bạn nhỏ cũng rất yêu quý những chú chó, chú mèo nhỏ, nhưng cũng có một số động vật, chúng không những đóng vai ác quỷ trong truyện cổ tích mà còn bị loài người rất căm giận. Vậy thì động vật làm thế nào lại có thể cho chúng ta cảm giác yêu ghét này nhỉ? Vấn đề này đã gây nên sự chú ý của các nhà khoa học. Qua điều tra thống kê, họ đã phát hiện được phản ứng yêu ghét của loài người đối với động vật. Chủ yếu xuất phát từ ba phương diện, trực giác, tập tục truyền thống và nhận thức được hình thành từ xưa đến nay. Trực giác là phản ứng đầu tiên của con người đối với động vật. Những động vật có hình dáng khuôn mặt tương đối giống người thường tạo chúng ta thiện cảm hơn, ví dụ như loài khỉ, tuy chúng bướng bỉnh hay gây chuyện. Đôi khi còn có thể bày ra một số trò đùa tai ác, nhưng hàng nghìn năm qua, Sự yêu thích của loài người đối với chúng vẫn không thay đổi, còn thân hình uốn éo của loài rắn hoàn toàn không hợp với loài người, cho dù là loài rắn không độc rất xinh đẹp, nhưng đa số loài người vẫn sợ mà tránh xa chúng. tập tục truyền thống cũng là yếu tố quyết định sự yêu ghét của con người đối với động vật. Ví dụ chim khách thường là đối tượng mà con người rất hoan nghênh, bởi vì chim khách tượng trưng cho sự tốt lành, còn đối với con quạ, con người ghét đến nỗi cũng không muốn nhìn. Bởi vì trong mắt của nhiều người, quả mang đến sự rủi ro không may cho họ. Đương nhiên do mối quan hệ về mặt tộc quán, tình cảm yêu ghét của những người khác nhau đối với cùng một loài động vật cũng sẽ khác nhau. Ví dụ trong mắt của một số người, rùa là tượng trưng cho sức khỏe và tuổi thọ, còn trong mắt của một số người khác, rùa lại là dấu hiệu của sự sợ hãi, rụt rè, nhu nhược. Trong nhiều trường hợp, tình cảm yêu ghét của con người đối với động vật bắt nguồn từ nhận thức từ xưa đến nay đối với chúng ví dụ như ruồi và ong đều là một loài côn trùng kêu vù vù nhưng ruồi gieo rắc vi khuẩn gây bệnh gây ra bệnh tật vì vậy loài người rất ghét chúng còn ong lại truyền phấn hoa trở thành sứ giả bảo vệ hoa được mọi người yêu mến do vậy có thể thấy rằng nguyên nhân sinh ra tình cảm yêu ghét của con người đối với động vật là ở nhiều phương diện đương nhiên bề ngoài càng đáng yêu càng tốt nhưng thói quen của động vật và tập tục truyền thống cũng là nhân tố quan trọng tạo nên cảm giác của con người một trăm năm mươi tám tại sao mắt của một số động vật có vú mọc ở phía trước mặt còn một số khác lại mọc ở hai bên mặt nếu các bạn chú ý quan sát thì sẽ phát hiện ra một hiện tượng rất thú vị đó là mặc dù khuôn mặt của một số động vật có vú biến đổi nhiều nhưng vị trí mắt của chúng lại có một điểm chung những động vật ăn thịt như sư tử Hổ, báo, chó sói, đôi mắt nhảy bén mà trùng xuống, chúng đều nằm ở đúng phía trước của phần mặt. Còn mắt của các loài động vật ăn cỏ như trâu, ngựa, dê, lại mọc ở hai bên của mặt. Đây có phải là một sự trùng hợp không? Không phải, điều này có liên quan mật thiết với phương thức sinh sống của chúng. Loài động vật ăn thịt trong giới tự nhiên đều là những kẻ tấn công chủ động tích cực. Một khi chúng phát hiện thấy con mồi thì sẽ nhanh chóng truy đuổi. Trong quá trình truy đuổi, chúng không những cần có cơ đùi khỏe, một cái miệng rộng và trong miệng có đầy răng sắc nhọn, mà còn phải dùng mắt để chăm chú vào các mục tiêu, xác định chính xác khoảng cách. Mắt mọc ở chính phía trước mặt đã tạo thuận lợi cho sự đuổi bắt của loài động vật ăn thịt. Còn loài động vật ăn cỏ lại không giống như vậy. Tính cách của chúng ôn hòa, thức ăn của chúng là thức ăn chay, trong với tự nhiên bất cứ lúc nào chúng cũng có thể trở thành thức ăn ngon của loài động vật ăn thịt. Mắt của chúng mọc ở hai bên phần mặt, tầm nhìn rộng rãi, có con còn có thể có tầm nhìn 360 độ. Như vậy có thể kịp thời phát hiện được kẻ địch để nhanh chóng chạy thoát thân. Loài vượng và khỉ sinh sống ở trên cây, thức ăn chủ yếu của chúng là quả dại lá non, thỉnh thoảng cũng ăn một số thức ăn tanh, nhưng cơ bản là động vật ăn tạp, thức ăn thực vật. Vị trí mắt của chúng rất giống như thú ăn thịt sống trên cạn, một khuôn mặt tròn, chính phía trước mặt mọc một đôi mắt. Vượng và khỉ tuy không hung dữ giống các động vật ăn thịt như sư tử, hổ, báo, nhưng con mắt ở đúng phía trước mặt lại có lợi cho chúng nắm chắc khoảng cách giữa các cành cây, nhảy nhót một cách tự do tự tại trong rừng, từ đó có thể nhanh chóng trốn tránh kẻ địch đến từ các phía. Còn gấu trúc là loài động vật ăn thịt. Nhưng thức ăn chủ yếu là tre trúc, đó là do về mặt lịch sử, môi trường sinh sống của gấu trúc ngày càng trở nên khắc nghiệt, buộc chúng phải thay đổi thói quen ăn uống. Mắt của gấu trúc mọc ở phần trước mặt lại là, là đặc trưng di truyền kế thừa từ tổ tiên. Mắt là trung tâm thu thập các tin tình báo của động vật. Trong quá trình cạnh tranh sinh tồn ác liệt, mắt cho dù có thể cung cấp tin tình báo trước không phải một giây thì cũng có thể tăng thêm một phần hy vọng giúp chúng bắt con mồi hoặc chạy trốn kẻ địch. 159. Bí mật của động vật ngủ đông là gì? Ngủ đông là một pháp bảo để động vật trốn tránh mùa đông lạnh giá với thức ăn thiếu thốn. Mỗi khi mùa đông đến, nhím co vào trong hang bùng, cuộn tròn mình lại, không ăn không cử động. Nó thở rất yếu, tim đập cũng chậm đến khác thường, mỗi phút chỉ đập 10 đến 20 lần. Nếu như nằm nó vào trong nước nửa tiếng cũng không thể chết được nhưng một con nhím khi tỉnh dậy nếu ngâm vào trong nước hai đến ba phút thì sẽ bị chết ngạt ngay khi ngủ đông thần kinh của động vật đi vào trạng thái tê liệt có người từng dùng ông để tiến hành thử nghiệm khi nhiệt độ không khí ở bảy đến chín độ c thì cánh và chân của ông ngừng hoạt động nhưng khi nhẹ nhẹ chạm vào nó thì cánh và chân của nó cũng có thể rung nhẹ Khi nhiệt độ không khí hạ thấp 4-6 độ C, chạm vào ong lần nữa thì nó lại không hề có phản ứng gì. Rõ ràng nó đã đi vào trạng thái mềm mang sâu. Khi nhiệt độ không khí hạ xuống đến 4-0.5 đến độ C thì nó lại bước vào trạng thái ngủ rất sâu. Từ đó có thể thấy rằng khi động vật ngủ đông, mức độ tê liệt của thần kinh và nhiệt độ có quan hệ mật thiết với nhau. Khi ngủ đông, thân nhiệt của động vật hạ thấp quá trình trao đổi chất trong cơ thể biến đổi rất chậm chạp chỉ đủ để duy trì được sự sống ngoài ra mỡ của động vật nói chung trước khi ngủ đông tăng gấp một đến hai lần so với bình thường như vậy không chỉ có thể giữ được thân nhiệt mà điều quan trọng hơn là cung cấp sự tiêu hao trong cơ thể khi ngủ đông sau khi ngủ đông trọng lượng cơ thể giảm bớt ba mươi lăm phần trăm ngủ đông một trăm sáu mươi hai ngày thể trọng cơ thể có thể giảm bớt ba mươi ba phẩy năm phần trăm vậy thì tại sao hàng năm và thời gian nhất định thì động vật sẽ phải ngủ đông nhỉ các nhà khoa học đã rút máu của con sóc đã đi vào ngủ đông trong điều kiện nhân tạo tiêm vào trong tĩnh mạch của con sóc đang nhảy nhót kết quả là nó giống như bị tê liệt vậy và nhanh chóng đi vào trạng thái ngủ đông một cách mê man xem ra trong máu của động vật ngủ đông có thể chứa một loại chất có thể kích thích ngủ đông cuộc thử nghiệm còn cho thấy thời gian ngủ đông của động vật càng dài thì tác dụng của chất kích thích ngủ đông trong máu của chúng càng mạnh loại chất kích thích ngủ đông này là chất gì vậy theo nghiên cứu nó là một loại chất hình hạt tồn tại ở trong huyết thanh đôi khi loại chất này cũng có thể dính ở trong hồng cầu do đó làm cho hồng cầu có tác dụng kích thích ngủ đông điều kỳ lạ là các nhà khoa học còn phát hiện ra trong máu của động vật ngủ đông tồn tại một loại chất khác đối kháng với chất kích thích ngủ đông là chất này khi đạt được một trọng lượng nhất định trong máu thì sẽ làm cho động vật ngủ đông tỉnh lại như vậy xem ra lúc nào động vật bắt đầu ngủ đông không những được quyết định bởi chất kích thích mà còn được quyết định bởi sự thay đổi tỷ lệ giữa chất kích thích và chất chống kích thích các nhà khoa học suy đoán rằng động vật ngủ đông có thể từ đầu năm đến cuối năm đều đang chế tạo chất kích thích còn chất chống kích thích có thể sau khi đi vào ngủ đông mới bắt đầu được sản sinh ra cho đến khi mùa xuân ấm áp trở lại mới dần dần giảm bớt khi nồng độ của chất chống kích thích ở trong máu đủ để khống chế chất kích thích động vật mới có thể được tỉnh lại trong trạng thái ngủ đông cho đến nay mọi người vẫn chưa hoàn toàn tìm ra hết bí ẩn của động vật ngủ đông cuộc tìm kiếm vẫn còn đang tiếp tục được tiến hành các nhà khoa học nhận thức rằng việc nghiên cứu động vật ngủ đông không những xuất hiện nhiều điều thú vị mà còn có giá trị thực tế rất lớn trong lĩnh vực hàng không vũ trụ và y học một trăm sáu mươi tại sao túi của loài động vật có túi lại có cái ở phía trước có cái ở phía sau loài động vật có túi là một loài động vật có vú bậc thấp ví dụ như chuột túi gấu túi chồn túi chó sói túi vân vân. đặc điểm lớn nhất của chúng là phần bụng của chúng thông thường đều có một cái túi nuôi con Đứa con khi sinh ra chưa phát dục hoàn toàn, trong túi nuôi con chứa đầu phú để nuôi những đứa con dần dần trưởng thành. Điều khiến người ta kỳ lạ là tại sao các loài động vật có túi khác nhau thì túi nuôi con của một số con mở về phía trước, một số con lại mở về phía sau vậy. Các nhà động vật học sau khi nghiên cứu quan sát tỉ mỉ, cuối cùng đã phát hiện được bí mật ở trong đó. Miệng túi nuôi con của chuột túi đều là mở về phía trước. Điều này có liên quan mật thiết đến phương thức sinh sống của chuột túi, bởi vì chi trước của chuột túi nhỏ, ngắn, không phát triển, đa số thời gian là dùng hai chi sau để đứng, đi lại, giúp cho cơ thể ở tư thế đứng thẳng. Nếu miệng túi nuôi con của chúng mà mở về phía sau thì chuột túi con rất dễ rơi từ trong túi ra. Miệng túi nuôi con của gấu túi lại mở về phía sau. Điều này cũng có liên quan đến cách sống của chúng. Bởi vì gấu túi là loài động vật ở hang, sở trường là đào đất khoét hang, nếu miệng túi của chúng cũng mở về phía trước, giống như chuột túi, thì khi đào đất, đục hang, rất dễ làm cho đất cát rơi vào trong túi nuôi con. Còn túi nuôi con hướng về phía sau thì có thể tránh được sự rắc rối này. Ngoài ra tứ chi của gấu túi rất ngắn khi chạy nhanh, móng chân làm cho lá và cành cây khô trên mặt đất bay tung lên, miệng túi mở về phía sau